mắt hoác thiên kình có vẻ suy tư nhưng hắn không nói gì mà út noãn tâm vừa muốn mở miệng hỏi thì tiếng giày cao gót thanh thúy đã vang lên là anna winsett vừa thức dậy bà cũng đã đến đây sau khi thấy hoác thiên kình và út noãn tâm thì hơi ngẩn ra nhìn hoác lão phu nhân mẹ mới sáng sớm mẹ tìm con có chuyện gì sao con dâu à ngồi xuống đi hôm nay mẹ có chuyện muốn tuyên bố nhưng cần phải chờ người đến đông đủ đã Hoắc lão phu nhân cũng không có vẻ chu hoa với Hoắc phu nhân nữa mà lộ vẻ hiền từ, Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm cũng không hiểu gì, "Bà nội, bà còn đang đợi ai nữa vậy?" Úc Noãn Tâm quá hiếu kỳ nên không nhịn được nữa mà hỏi, Hoắc lão phu nhân mỉm cười, "Một người rất quan trọng, chắc là người đó cũng sắp đến rồi." Hoắc lão phu nhân vừa nói xong thì quản gia đã bước lên cung kính nói, "Lão phu nhân, Lăng thần thiếu gia đã đến rồi, từ, mau bảo nó vào đây gặp tôi." Hoắc Thiên Kình có vẻ rất hài lòng mà gật đầu ra lệnh.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 Có lẽ chuyện năm đó là một sự đã kích nặng nề đối với bà, tất cả mọi người cả kinh, nhất là út noãn tâm. Nguyên nhân là nàng chấn kinh là hoắc giai ý từng cắt cổ tay tự sát. Chuyện này thẩm duyên chưa từng đề cập đến, xem ra là sau đó thẩm duyên và cố đông cũng không ở lại tả gia quá lâu. Mẹ, Anna Winsett không nhìn được nữa mà bước lên, kéo tay hoắc lão phu nhân. Có vẻ muốn nói lại thôi, tả lăng thần đã chìm vào trong đau khổ, mà hoắc thiên kình lại nhíu chặt chân mày. Út noãn tâm thì vô thức mà lắc đầu.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 Kinh ngạc mà hỏi sắc mặt của anna winsett cực kỳ không được tự nhiên thậm chí trong ánh mắt ngấn lệ cũng lóe lên vẻ đau khổ cùng ấy nấy bà nhìn hoắc lão phu nhân nặng nề mà nói tả thị và hoắc thị vĩnh viễn là hai tập đoàn khác nhau tả thị không phải là của hoắc thị hoắc lão phu nhân ngẩn ngơ mà nhìn anna winsett không hiểu ý tứ trong lời nói của bà anna winsett nặng nề mà thở dài một hơi đưa mắt nhìn hoắc thiên kình và tả lăng thần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 Bạn đang đọc truyện tại truyền phun, chấm truyện phun trong lòng út noãn tâm có một dự cảm gì đó. Dự cảm này giống như tia sáng lúc bình mình dần quét sạch những âm u trong lòng nàng. Mẹ, năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhẹ nhàng hỏi bà nhưng tim đang đập thình thịch như đánh trống. Anna Winsett lại thở dài một hơi, xoa xoa vùng trán đau nhức Con người vẫn bình tĩnh điềm đạm kia bỗng chốc như già đi mấy tuổi. Mọi chuyện phải bắt đầu từ khi mẹ mới gã vào hoắc gia, phòng. ăn cực kỳ yên tĩnh. giọng Anna Winset chậm rãi mà nặng trĩu. Theo lời kể chân thành của bà, cuối cùng bí mật ẩn sâu của hai nhà Hoắc Tả đã hiện ra. Lúc Anna Winset, cô cháu gái xinh đẹp của hoàng gia anh gã vào Hoắc gia thì chỉ vừa đôi mươi. Cô ông ấp tình yêu nồng nàn đối với Hoắc Quyên. Khi Hoắc Quyên đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho hôn nhân vào ngón áp út của cô thì hạnh phúc bỗng vỡ hòa trong cô. Thế nhưng cuộc sống hôn nhân ở Hoắc gia cũng không hạnh phúc mỹ mãn như cô tưởng tượng. Chồng của cô cũng chính là hoác Quyên.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 Tả gia Tuấn là người chèo lái Tả Thị, trong mắt người bên ngoài, anh ta đã kết hôn, sau này tất nhiên sản nghiệp của Tả Thị sẽ giao cho đời sau. Đáng tiếc anh ta vẫn không thể có được Hoắc Giai Ý, thậm chí là cơ thể cô ta cũng chỉ thuộc về Hoác Uyên. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng những anh ta không có con của mình mà cho dù Hoác Giai Ý có thai thì người nắm lấy Tả Thị sau này cũng chỉ có thể là con của Hoác Uyên. Anh ta trở nên hoảng hốt lo sợ.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 mà Hoắc Quyên vốn chỉ quan tâm đến Hoắc Gia Ý nên ngoại trừ ấy nấy ra thì cũng không làm được gì cho cô. thậm chí là đến khi Thiên Kình sinh ra cũng không kéo được lòng của Hoắc Quyên quay về. Hoắc Lão Phu nhân giận sôi người nhưng cũng chẳng làm được gì. Anna Winshet lại cùng Tả Gia Tuấn tiếp tục kế hoạch, bởi vì Hoắc Quyên và Hoắc Gia Ý không thể tách ra là một sự thật, mà Anna Winshet lại không muốn có một ngày con của Hoắc Gia Ý lại chạy đến tranh tài sản với con mình từ đầu đến cuối. Người thừa kế mà Hoác gia thừa nhận chỉ có thể là con trai cô, Hoác Thiên Kình. trải qua quá trình tuyển chọn tỉ mỉ, cuối cùng Anna Winset cũng tìm được một cô gái, cô ta rất đẹp, đẹp đến nỗi làm cho phụ nữ phải ghen tị. Đêm đó, cô ta được an bài vào tả gia, nằm trên giường của tả gia Tuấn, cả quá trình rất thành công, tất cả đều tiến hành trong yên ắng. tả gia Tuấn âm thầm chịu đựng, Hoác Uyên và Hoác gia Ý vẫn yêu nhau, còn Anna Winset lại không lên tiếng, mãi đến một ngày kia. Hoắc gia ý tuyên bố với Tả Gia Tuấn là mình đã có thai, cô ta đã có con với Hoắc Quyên, cũng chính là anh trai mình. Rốt cuộc Tả Gia Tuấn không thể chịu đựng được nữa, mà lúc đó người đại mướn kia cũng đã có thai như ý muốn. Anh ta yêu cầu Anna Winsett rằng chỉ cần con của Hoắc gia ý vừa ra đời là sẽ trộm long tráo phụng, mà đứa trẻ vốn không nên có mặt trên đời này sẽ bị nhận nước chết. Chuyện kể đến đây, Anna Winsett dừng lại, giọng của bà hơi khàn khàn.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 vẻ đau đớn trong mắt không sao tả xiết sau khi chuyện xảy ra vì muốn che giấu chuyện đẻ thay nên mẹ đã can thiệp vào cứ như thế báo chí chỉ có được tư liệu là tai nạn xe cộ bất ngờ phải không? Hoắc Thiên Kình trầm giọng hỏi bình tĩnh mà phân tích không sai giọng Anna Winset rất quyết đoán nếu để người ngoài biết được chuyện này không chỉ tả thị mà ngay cả hoắc thị cũng bị liên lụy dù sao thì anh em loạn luân muốn người đẻ thay cũng là những chuyện không hay ho gì hoắc lão phu nhân nghe thế thì xót xa mà gật đầu.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 Từ lúc em mang thai thì mới biết trách nhiệm của mình nặng nề thế nào. Lăng thần, đời người phải trải qua những giai đoạn khác nhau thì mới có thể trưởng thành. Thiên Kình dắt em từ một cô gái ngây thơ trở thành một phụ nữ có thể gánh vác được trách nhiệm. Em rất hạnh phúc. Trong nụ cười của tả lăng thần có chút chua xót, Chỉ cần em hạnh phúc là được. Đừng như vậy. Lăng thần, cho dù chúng ta không trở thành người yêu thì cũng vẫn là bạn bè. Trên đời này không có gì là bỏ qua được. Giống như bây giờ. Rốt cuộc thì mâu thuẫn của hoác gia và tả gia cũng đã được giải quyết Em thật vui mừng cho anh và thiên Kình. Úc noãn tâm cười tươi như hoa Giọng nói nhẹ nhàng thoảng qua theo làn gió Môi tả lăng thần hơi cong lên nhưng ánh lắc lại không được tự nhiên mà cục xuống Người mà anh yêu ơi Em đâu biết được rằng khi một người con trai đã hết lòng hết dạ yêu một người con gái Thì có muốn quên cũng quên không được dáng em mang bầu nhìn rất đẹp Hai đứa trẻ này thật hạnh phúc Anh thấp giọng nói Úc noãn tâm nhẹ nhàng nở nụ cười quả thật chúng nó rất nghịch ngợm mặc dù còn rất nhỏ nhưng có khi còn biết động đậy đó thật sao trong mắt tả lăng thần có vẻ ngạc nhiên dè dặt hỏi anh có thể sờ một chút không đương nhiên út ngoãn tâm cười nói có điều bây giờ chúng còn quá nhỏ tay tả lăng thần từ từ sờ lên cái bụng đã hơi nhô lên của út ngoãn tâm ngón tay anh hơi run run khi chạm vào bụng nàng thì trong lòng dâng lên chút bi ai nếu có thể anh rất muốn dưới lòng bàn tay này là con của anh Bây giờ anh đã không có quan hệ huyết thống gì với hoác gia rồi, anh có thể làm cha nuôi của chúng nó không? Mắt tả lăng thần có vẻ mong chờ mà hỏi, út noãn tâm khẽ cười, đương nhiên là được rồi, cảm ơn em. Nụ cười của tả lăng thần mang chút xót xa, trong không khí từ từ lan ra chút trầm lắng, noãn, giọng nói có vẻ bất mãn của hoác thiên kình vang lên, phá tan vẻ ảm đạm trong không khí, nhưng lại có thêm chút ghen tuông chỉ thấy hắn bước nhanh tới trước, khi thấy bàn tay tả lăng thần đang đặt trên bụng út noãn tâm thì mày nhíu lại. Thiên Kình, Úc Noãn Tâm thấy mắt hắn hơi có vẻ không vui thì hơi ngẩn ra, Tả Lăng thần buông tay ra, mắt nhìn thẳng vào mắt Hoắc Thiên Kình, mang theo nụ cười khổ, xem ra cho dù không có hiểu lầm năm xưa thì em và anh cũng mãi mãi không thể trở về quá khứ. Đương nhiên, Hoắc Thiên Kình thừa nhận không chút ngần ngại, nhưng lại nói một câu làm Út Noãn Tâm cảm thấy ấm áp, bởi vì anh và em cùng yêu một cô gái, điều này đã định là chúng ta không thể quay lại như cũ. Đây là lần đầu tiên hắn nói yêu gần trực tiếp đến thế. Úc noãn tâm ngây ngẩn mà nhìn hắn. Tim không ngừng đập loạn. Dường như tả lăng thần cũng phát hiện được điều này. Trong nụ cười nhạt có vẻ thỏa hiệp. Cuối cùng thì anh vẫn thắng. Bảo một người như anh nói tiếng yêu còn khó hơn là lên trời. Xem ra anh đúng là người mà noãn tâm chờ đợi. Chúng ta vẫn là anh em như trước. Đây là sự thật không thể thay đổi. Mà anh cũng không muốn thay đổi. Thoạt nghe thì giọng của Hoác Thiên Kình cũng không còn vẻ cứng rắn cùng lạnh lùng nữa. Tả lăng thần cười nhẹ. Đương nhiên. Nói xong. Anh nhìn út noãn tâm một cái, rồi lại đưa mắt nhìn Hoắc Thiên Kình. em vẫn nói câu đó, hãy đối xử tốt với cô ấy, nếu không em nhất định sẽ đoạt cô ấy lại, cho dù cô ấy đã có con với anh, em sẽ không có cơ hội ấy đâu, dành tình yêu của em cho người khác đi, giọng của Hoắc Thiên Kình cực kỳ kiên quyết, tả lăng thần cười cười, không nói gì thêm nữa mà quay người đi, lăng thần, Hoắc Thiên Kình ở sau lưng gọi anh lại, tả lăng thần đứng lại, nhưng không có quay đầu, em biết là anh sẽ không nói xin lỗi với em. hoác thiên kình bỗng nói một câu chẳng đâu vào đâu ngôn truyện truyền, truyền phun cua cùng tả lăng thần vẫn quay đầu lại cong môi cười anh vẫn là như thế em đã quen rồi nói xong liền bước ra khỏi vườn hoa có điều anh yên tâm em đã chấp nhận lời xin lỗi của anh giọng nói của anh vang lên từ xa lộ ra một sự tự tin gương mặt hờ hững của hoác thiên kình bỗng thay đổi đôi môi mỏng cong lên út nhoãn tâm nhìn thấu hết tất cả cả nửa ngày mới che miệng cười anh và anh ấy đúng là anh em Ngay cả cách thức xin lỗi cũng không giống người ta, ai nói anh xin lỗi cậu ta chứ, cậu ta có gì đáng để anh nói xin lỗi. Hoác Thiên Kình nghe thế thì lập tức che giấu đi nụ cười bên môi, cố ý sụ mặt nói, đàn ông luôn thích sĩ diện hảo, út noãn tâm khẽ chọc một câu. Trong lòng nàng biết rõ, khi Hoác Thiên Kình biết được toàn bộ sự thật thì đương nhiên sẽ cảm thấy ân hận cùng ấy nấy vì những việc mình làm trước kia, nhất là tả lăng thần. Anh đúng là người vô tội, Hoắc Thiên Kình thấy trong mắt nàng hàm chứa vẻ chế dễu thì bỗng nghiêm túc trở lại, bất mãn mà ra lệnh, sau này không được phép để người khác sờ bụng nữa, ngay cả phụ nữ cũng không được, chỉ có anh mới được sờ, nghe rõ chưa, út. Noãn tâm nghe thế thì buồn cười mà nhìn hắn, anh đúng là ngang ngược hết chỗ nói, con ở trong bụng em, em mới có quyền quyết định, không được, Hoắc Thiên Kình kéo nàng lại, tay sờ lên bụng nàng, tả lăng thần đáng chết. Dám ở trong nhà anh mà sờ con của anh Cậu ta còn nói gì nữa Út noãn tâm liếc xéo hắn Cố ý nói Anh ấy muốn làm cha nuôi của mấy đứa nhỏ Em đã đồng ý rồi Không được Hoác Thiên Kình phản ứng ngay lập tức Hét lên Con chỉ có thể có một người cha Cho dù là cha nuôi cũng không được Anh hét có gì chứ Muốn dọa con sao Út noãn tâm cũng trừng hắn Quát trở lại Anh đâu có hét Không phải đang ôn tồn mà nói chuyện với em sao Hoác Thiên Kình lập tức như trở thành một người khác Ông nàng vào lòng mà cười, anh không muốn con của anh thân thiết với bất cứ người nào khác, anh sẽ đau lòng đó. Quỷ ích kỷ, Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng nở nụ cười, trong lòng thấy ấm áp, vui mình vào lòng hắn, cười tươi như hoa. Thời gian trôi qua rất nhanh, nói là trôi qua như nước cũng không quá khoa trương. Trong thời gian này, dường như tất cả mọi chuyện đều xảy ra bước ngoặt, tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Bụng của Úc Noãn Tâm ngày càng lớn hơn, bởi vì là mang thai đôi nên động tác của nàng càng ngày càng nặng nề. Hoắc Thiên Kình thì càng xứng với chức danh người chồng đảm đang, người cha tốt. Hắn chẳng những quan tâm càng nhiều đến những kiến thức về thai phụ mà còn đọc những quyển sách dày cọc ấy đến thuộc như cháo chảy. Hơn nữa còn đích thân chọn những thức ăn, đồ uống thích hợp cho mẹ và bé. Ngay cả chuyên gia cũng tự thấy không bằng trình độ chuyên nghiệp và sự nhẫn nại của hắn. Nhân viên của Hoắc Thị lại ngạc nhiên khi phát hiện hễ đến giờ tan ca là vị tổng tài đáng kính của bọn họ lại vội vã rời khỏi phòng làm việc, từ chối các bữa tiệc xã giao. Hơn nữa còn có khi còn tay sách nách mang chọn mua những thực phẩm chức năng. Điển hình là người đàn ông của gia đình na Winsett cũng cởi bỏ những khúc mắc trong lòng nên thái độ đối với út Noãn Tâm cũng thay đổi 180 độ. Bà vốn là một người phụ nữ nhiệt tình, chẳng qua là bao nhiêu năm nay bị những khúc mắc cùng áp lực của Hoác Thị đè nén đến nỗi chỉ có thể chọn cách dùng trầm mặc cùng lãnh đạm để ngụy trang chính mình. Hơn nữa, bà vốn cũng không có quá nhiều thành kiến với Úc Noãn Tâm, có chăng là sự canh cánh trong lòng đối với nghệ sĩ. nhưng hôm nay cũng đã hóa giải rồi vì thế ngay lập tức bà cũng trở nên tích cực sốt ruột chờ đợi cục cưng ra đời y như hoắc lão phu nhân làm cho hoắc lão phu nhân lại bị mất hứng bởi vì trước kia chuyện mà hoắc lão phu nhân làm đầu tiên mỗi ngày sau khi thức dậy là đi tản bộ với út noãn tâm nhưng không ngờ bây giờ anna winsett dậy còn sớm hơn bà nên đã chiếm mất chỗ của bà tóm lại một nhà mấy người bỗng trở nên hòa thuận ấm áp cộng thêm việc ba mẹ út ngoãn tâm cũng thường đến biệt thực làm khách cả biệt thự bỗng trở nên náo nhiệt chỉ có điều mỗi ngày út noãn tâm đều gặp phải ác mộng hơn nữa mỗi lần tỉnh lại đều ướt đẫm mồ hôi mà hoác thiên kình lại bị đánh thức trong tiếng kêu la ú ớ của nàng nhìn nàng bị ác mộng giày vò thì chân máy của hắn nhíu càng chặt vẻ trầm tư cùng quyết định của mắt hắn cũng càng rõ ràng tối hôm đó biệt thự rất náo nhiệt ngoại trừ hoác thiên kình ra nước ngoài công tác thì ông bà út hoác lão phu nhân anna winsett và út noãn tâm đang cười cười nói nói trong phòng khách Mặt của quản gia cùng người hầu cũng đỡ nụ cười Những ngày tháng hòa thuận vui vẻ này làm người hầu bọn họ cũng vui theo Bé Noãn à, con làm sao thế? Cả buổi tối không nói gì hoắc lão phu nhân cười nói chuyện với ông Út xong Quay lại thấy Út Noãn Tâm đang không nhìn đồng hồ thì quan tâm hỏi Đâu có, con đang nghe mọi người nói đây Út Noãn Tâm cười cười Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng Cả buổi tối, nàng đều cảm thấy tim mình đập rất nhanh Thậm chí lúc nãy khi bưng ly nước cũng thất thần mà làm vỡ nó. Biết con không ai bằng mẹ. Tuy mẹ chỉ là mẹ chồng con nhưng cũng nhận ra con dâu của mẹ đang nhớ đến Thiên kình. Anna Winsett cười nói. À, đúng rồi. Chắc là tối nay Thiên kình sẽ về tới. Út noãn tâm nghe thế thì mặt ửng hồng. Bà Út cười. Người ta đều nói con gái hướng ra ngoài. Câu này không sai chút nào. Thiên kình mới đi công tác có vài ngày mà nó đã mất hồn mất vía. Đổi lại là tôi thì nó cũng không có để bụng tới vậy. Mẹ... Mẹ nói gì vậy chứ? Úc noãn tâm bị mọi người làm cho xấu hổ. Chẳng qua là giờ này thiên kình nên về tới rồi. Xem. Đi. Tôi nói có sai đâu chứ? Bây giờ con bé này cũng chỉ biết có thiên kình. Bà út cười chế giễu. Ngay lúc mọi người đang nói nói cười cười thì quản gia nhận được điện thoại. Sau khi gác điện thoại xuống thì bước tới trước mặt mọi người. Lăng thần thiếu gia tới rồi ạ. Được rồi. Hôm nay là ngày gì vậy chứ? Thật là đông vui. hoắc lão phu nhân nghe thế thì cười ha hả. Bà đã có tuổi rồi nhưng vẫn thích náo nhiệt, tả lăng thần bước vào phòng khách biệt thự, khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của mọi người thì trên mặt có chút khó xử, sau đó bèn bước nhanh tới trước, lăng thần, con tới rồi à, ngồi xuống đây, Anna. Winsett vẫn rất thích tả lăng thần, có lẽ năm xưa là vì ấy nấy, nhưng sau thời gian dài thì lại thật lòng yêu thích anh, bởi vì có đôi khi anh còn chu đáo hơn cả con trai bà, sắc mặt của tả lăng thần rất nặng nề. không thích hợp với không khí vui tươi lúc này út noãn tâm nhạy cảm mà thấy được điều này nàng đứng dậy nhìn anh chần chừ một lúc rồi nhẹ giọng hỏi lăng thần đã xảy ra chuyện gì vậy lúc này mọi người mới phát hiện tả lăng thần khác thường nụ cười trên mặt bỗng cứng lại tả lăng thần nhìn mọi người một cái nặng nề mà nói thiên kình xảy ra chuyện rồi cái gì mọi người cả kinh út noãn tâm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm thân mình lung lay một chút may mà tả lăng thần nhanh tay đỡ lấy nàng lăng Thần. thiên kình bị sao vậy bây giờ anh ấy ở đâu út noãn tâm cũng không để ý tới mình nắm lấy tay tả lăng thần sốt ruột hỏi trong mắt toàn là vẻ chấn kinh và hoảng hốt không chỉ có nàng tim của những người khác cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tả lăng thần nhìn út noãn tâm khó khăn nói noãn tâm em nhất định phải bình tĩnh mà nghe anh nói hết ngàn vạn lần đừng qua kích động cũng đừng rối loạn anh nói đi út noãn tâm nắm chặt lấy tay tả lăng thần như là sợ bỏ mất một chữ nào vậy thiên kình đến đảo oakea trên quần đảo Fiji. lúc này anh vừa nhận được tin anh ấy đã xảy ra chuyện trong quá trình lặn xuống nước bị mất tích rồi anh đã thông báo cho cảnh sát tìm người trong mắt còn chưa có tin tức gì tả lăng thần chậm rãi nói từng tiếng sợ nàng sẽ ngất đi bất cứ lúc nào không út noãn tâm ra sức lắc đầu thiên kình đã nói với em anh ấy chỉ đi học thôi sao lại đến đảo oakea chứ nhất định là anh lầm rồi nhất định như vậy noãn tâm tả lăng thần ông chặt lấy nàng Nhắc lại, Thiên kình quả thật đã đi qua Kea Anh gặp anh ấy ở Phi Di Tại sao? Tại sao anh ấy lại đến đó? Út noãn tâm bất lực mà huyệt lăng thần hít sâu một hơi Nói từng tiếng, tìm nhẫn Út noãn tâm bỗng giật mình Cả người giống như bị sét đánh trúng Anna Winsett phản ứng trước nhất Khó hiểu mà hỏi Tìm nhẫn? Tìm nhẫn gì chứ? Thiên kình chạy tới nơi xa xôi như vậy chỉ để tìm nhẫn thôi sao? Tả lăng thần chỉ nhíu mày rồi nói Con cũng không biết chuyện là thế nào Chỉ là khi bọn con gặp nhau trên đường thì nghe anh ấy nói qua, là nhẫn của con. út Noãn Tâm thất thần nói, lúc này, ngoại trừ sự xót xa ân hận thì nàng còn rất bất lực, giống như là một đứa trẻ bị lạc đường, mất đi phương hướng để về nhà. Noãn Tâm, con nói gì vậy, nhẫn của con không phải đang trên tay con sao? Bà út nghe thế thì cảm thấy không hiểu nổi, mắt út Noãn Tâm nổi lên vẻ đau đớn, là Ifeci. -si. Đó là một đôi nhẫn nhưng con đã làm mất nó trong tuần trăng mật. Từ sau khi làm mất nhẫn thì mỗi ngày con cứ bị ác mộng tra tấn. Nhất định là Thiên Kình nhớ con đã nói có khả năng rơi trên đảo nên anh ấy mới. Lời của nàng làm tất cả mọi người đều không hiểu hết, càng không biết y Ephysi mà nàng nói là gì nhưng Đại Khái cũng nghe được vài phần. Bạn đang đọc truyện tại truyền Phun, veduc veduc veduc chấm truyền Phun, lăng thần. Sao con lại biết Thiên Kình mất tích? Anna Winsett cố gắng giữ bình tĩnh. chỉ có bình tĩnh thì mới có thể kiềm chế được đôi tay đang run rẩy của mình tất cả đều nhìn tả lăng thần anh thở dài một hơi con vốn đến Fiji để nghỉ ngơi không ngờ lại nhìn thấy máy bay riêng của thiên kình ở đó trong lúc ăn cơm chung con biết anh ấy muốn đi oakea nói là noãn tâm làm mất nhẫn ở đó sau đó chúng con chia tay nhau nhưng khi con đang chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại của thiên kình gọi tới lời anh ấy rất kỳ lạ bảo con sáng sớm mai phải tham dự đại hội cổ đông của hoác thị Lại dặn con phải chú ý đến hành động của phương gia. Nhưng anh ấy chưa nói xong thì tín hiệu đã bị cắt rồi. Sau đó, con càng nghĩ càng cảm thấy chuyện rất khác thường liền đích thân chạy tới Oakea. Nhân viên ở đó nói thiên kình đi lặng ở vùng biển đó nhưng mãi mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh ấy đâu. Con nhận thấy sự tình rất nghiêm trọng nên đã âm thầm bảo đội cứu hộ lặng đi tìm. Đáng tiếc là ngay cả con cũng không tìm thấy bóng của thiên kình đâu. Hoặc lão phu nhân đã không tiếp nhận được tin tức này. Tay run run. Nhìn tả lăng thần, bây giờ bên phía cảnh sát đã có tin tức gì chưa? Tả lăng thần lắc đầu, mãi đến bây giờ con vẫn chưa nhận được tin tức gì. út noãn tâm cũng bắt đầu rung lên. Mọi người đừng vội hoảng hốt. Lúc này ông út bỗng mở miệng, dù sao ông cũng là đàn ông. Vào những lúc thế này thì bình tĩnh là quan trọng nhất. Lăng thần, con vừa nói trước khi thiên kình xảy ra chuyện thì có gọi cho con. Dạ phải, tả lăng thần gật đầu. Vậy chúng ta phải xác định xem cuộc gọi này của thiên kình được gọi trong tình huống nào. Ông út trầm tư Nếu mày nói, tả lăng thần nghĩ kỹ lại một chút, sau đó nói, có lẽ là trước khi xuống nước, có điều lúc đó hình như hoàn cảnh xung quanh rất ồn ào, con loáng thoáng nghe thấy được tiếng bước chân, giống như, anh dừng lại một chút, sau đó nói, không sai, con cảm thấy hình như anh ấy đang trốn tránh cái gì, lăng thần, ý của anh là trước khi thiên kình xuống nước đã gặp phải nguy hiểm, út noãn tâm nhạy cảm hỏi, trong lòng lại đau đớn không nguôi, sắc mặt tả lăng thần nghiêm trọng, có lẽ là gặp phải chút phiền phức. nhưng với tính cách của anh ấy thì cho dù tình hình lúc ấy có khác thường thì anh ấy vẫn sẽ lặng xuống, bởi vì anh ấy nói với anh là có lẽ nhẫn rơi xuống rặng sang hô. Úc noãn tâm bỗng nhớ tới khi nàng lấy chiếc hộp xinh xắn từ trong rặng san hô dưới đáy biển ra thì đã tháo găng tay ra, nhất định là nhẫn bị rơi vào lúc đó. Thì ra những lời nàng nói thiên kình đều để trong lòng, nghĩ đến đây lòng của nàng sẽ thắt lại. Nếu nàng biết thiên kình sẽ đích thân đến đảo tìm nhẫn thì nàng tuyệt đối không cho hắn đi. Nhẫn không có thì thôi. Cho dù có nằm ác mộng thì sao chứ, thiên Kình mới là quan trọng nhất với nàng. Nghĩ thế, Úc noãn tâm bỗng chạy đến phòng bên cạnh, đã quên mất mình là phụ nữ đang mang thai. Một đám người lo lắng mà chạy theo phía sau nàng, nhìn nàng mất hồn mất vía mà mở tivi, cầm điều khiển không ngừng chuyển kênh. Noãn tâm, con đừng như thế, mẹ biết con rất lo cho sự an nguy của thiên Kình nhưng con còn đang mang thai, nhất định phải bình tĩnh. Anna Winset hoàn toàn có thể hiểu được lòng của nàng. Bước lên an ủi, sắc mặt Úc Noãn Tâm trở nên trắng nhợt. Tuy rằng rất thất thần nhưng vẫn có thể nhận ra nàng vẫn còn giữ được sự bình tĩnh tối thiểu. Tất cả các kênh đều liên quan đến kinh tế. Mẹ, con không sao. Nếu thiên kinh thật sự xảy ra chuyện thì nhất định truyền thông sẽ đưa tin đầu tiên. Nàng như vậy làm người ta đau lòng. Chờ. Đã, ngay khi út Noãn Tâm chuẩn bị chuyển kênh thì tả lăng thần bỗng mở miệng. Tất cả mọi người đều nín thở, nhìn màn hình, theo nguồn tin mới tiết lộ. Phương Lão Tiên Sinh Phương Phạm, người vẫn luôn hoạt động chính trị hôm nay bỗng chính thức gia nhập ban quản lý của gia tộc. Mặc dù các cổ đông của Phương Thị vẫn giữ thái độ chần chừ với Phương Lão Tiên Sinh, đây chẳng qua chỉ là một liều thuốc kích thích cho Phương Thị vẫn yên ắng bấy lâu nay. Cùng lúc đó, vào 7 giờ tối hôm nay, tiểu thư Phương Nhan của Phương Thị cũng tuyên bố với bên ngoài rằng cô chính thứ được bổ nhiệm chức chủ tịch của Phương Thị. Sao lại thế? Anna Winset vẫn rất nhạy cảm với những thay đổi của thương trường. Tin vừa đưa ra. Chân mày bà đã nhíu lại, ánh mắt tả lăng thần trở nên nghiêm túc. Cuối cùng thì con cũng hiểu được ý của thiên kình rồi. sắc mặt của anh trở nên nghiêm trọng. Thiên kình mất tích chắc chắn có liên quan tới phương gia. Thậm chí 100% là do phương gia làm, lăng. Thần, bà tán thành quan điểm của con. Nhưng không bằng không chứng thì chúng ta cũng không làm gì được phương gia. sắc mặt của hoác lão phu nhân nặng nề. Dù sao thì người mất tích là cháu đích tôn của bà. Giọng của út Noãn tâm rất yêu ớt. Sao Phương Nhan có thể làm như thế? Tả Lăng Thần nghe thế thì khẽ lắc đầu. Chuyện này chưa chắc là do Phương Nhan làm. Người có khả năng nhất chính là ông nội của Phương Nhan. Phương Phạm, sao lại như thế? Tim của Úc noãn tâm cũng nhảy dựng lên. Rất đơn giản, bởi vì thiên Kình đã xúc phạm đến lợi ích của Phương Gia. Tả Lăng Thần bình tĩnh mà phân tích. Trước nay Phương Phạm không thích kinh doanh nhưng lại rất có hứng thú với làm chính trị. Sản nghiệp của Phương Gia là do cha Phương Phạm để lại. Năm đó cha ông ta vốn muốn giao Phương gia cho ông ta nhưng đáng tiếc chí hướng của Phương Phạm không ở trong thương trường, vì thế liền giao cho em trai của Phương Phạm. Mặc dù em trai của Phương Phạm có ý muốn kinh doanh nhưng do từ nhỏ ống yếu, hơn nửa chuyện làm ăn vốn rất tổn hao sức lực và tinh thần nên ông ta chưa đến trung niên đã nhắm mắt xuôi tay. Phương Thị lại rơi vào tay con trai Phương Phạm, cũng chính là cha của Phương Nhan. Bởi vì em trai của Phương Phạm không có con cái, cha của Phương Nhan lại có tư chất quá bình thường. Lúc vừa tiếp nhận Phương thị thì có Phương Phạm đứng sau lưng giúp đỡ, sau đó thì Phương Nhan kinh doanh, nhưng gần đây, Thiên Kình hoàn toàn phong tỏa cổ phiếu của Phương thị, như thế đối với Phương thị mà nói chính là một kích trí mạng, có lẽ Phương Nhan cũng không còn cách nào khác, mà Phương Phạm thì tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn, nếu lúc này Thiên Kình biến mất thì chính là cơ hội tuyệt vời, không sai, Anna Winset vẫn rất hiểu tình hình kinh doanh của Phương thị, mặt có vẻ nghiêm trọng mà nói, hoặc thị phong tỏa quyền làm chủ của Phương thị cũng khống chế những cổ đông trong Phương Thị. Thiên kình là tổng tài của Hoác Thị, nếu nó xảy ra chuyện thì uy quyền này sẽ bị sụp đổ, như vậy Phương Thị sẽ được cứu. Nói cách khác, sự mất tích của Thiên kình là một tai nạn đối với thị trường chứng khoán nhưng đối với Phương Thị thì đó lại là một cơ hội. Ông út nghe vậy thì không hiểu mà hỏi, tôi chưa hiểu chuyện này lắm. Khi sư Thiên kình tiếp quản Hoác Thị từ tay bà Thông Gia, vậy cho dù Thiên kình có chuyện thì bà Thông Gia lại ra mặt lần nữa là được mà, chuyện này không giống nhau. Anna Winsett thở dài một hơi, các cổ đông đều chỉ biết nhìn vào lợi ích. Lúc Hoác Thị được tôi tiếp quản, quả thật có yên ổn và phát triển nhưng từ khi Thiên Kình nắm quyền thì hiệu suất kinh doanh cùng sản nghiệp của Hoác Thị liên tiếp được mở rộng vài lần. Trước nay Thiên Kình làm việc rất cương quyết, thủ đoạn cũng rất mạnh mẽ. Tất cả các cổ đông đều thu được lợi nhờ vào sự phát triển thần tốc này. Lúc này Thiên Kình xảy ra chuyện, đối với Hoác Thị mà nói là một tai nạn, tả. Lăng thần tán thành mà gật đầu. Phương Phạm làm tới mức này là vì đã kích vào uy quyền của Thiên Kình trên thương trường, cũng vì trả thù những hành vi của Thiên Kình. Con cáo già này trước giờ vẫn thích làm những việc đánh lén sau lưng. Nếu chuyện này mà có liên quan tới ông ta thì chỉ cần sáng mai là tất cả báo chí đều biết tin Thiên Kình mất tích. Ngày mai là ngày bắt đầu phiên giao dịch mới, vậy cổ phiếu của Hoác Thị sẽ. Anh không nói tiếp nhưng tất cả mọi người đều biết anh muốn nói gì. út noãn tâm khổ sở mà nhìn tả lăng thần, yếu ớt hỏi. Anh vừa nói Thiên Kình bảo anh tham gia hội nghị cổ đông sáng mai, tả lăng thần gật đầu Anna Winsett do dự nói, xem ra vào lúc Thiên Kình nguy cấp thì đã nghĩ ra cách xử lý rồi, không sai, lúc này cũng chỉ có lăng thần mới có thể kiềm chế được những cổ đông đó, thứ nhất, tả thị và hoác thị có quan hệ thân thích, thứ hai, mọi người đều biết năng lực của nó, nhưng con cũng chỉ có thể áp chế một thời gian, nhiều nhất cũng chỉ có thể cam đoan làm cho cổ phiếu của hoác thị không có gì biến động. Chuyện quan trọng nhất vẫn là tìm được tung tích của Thiên Kình. Có lẽ con cáo già Phương Phạm này không ngờ là Thiên Kình lại bảo con tham dự ban quản trị. Nếu ngày mai Hoác Thị không có động tĩnh gì thì ông ta sẽ có phòng bị. Lần này Phương Thị tự tìm đường chết rồi. Tự nhiên dám ra tay với Thiên Kình, Ta nhất định sẽ không để cho chúng yên ổn. Hoác Lão Phu Nhân tức giận nói. Dù sao thì bị bạn bè có giao tình hãm hại cũng là chuyện khó chấp nhận. Con dâu, lần này phải làm phiền con rồi. Chúng ta phải phối hợp với Lăng Thần Bảo Vệ Hoác Thị. Không thể đề cho cổ phiếu có biến động gì Con biết rồi Dù sao thì Anna Winsett cũng đã trải qua chuyện thế này Dĩ nhiên là hiểu được lợi và hại trong đó Mẹ Út noãn tâm kiên định mà nhìn bà Con là con dâu của hoác gia Xin mẹ dạy con phải làm thế nào Mới có thể làm một cô con dâu đúng chuẩn Rốt Cuộc nàng cũng hiểu được lý do Tại sao khi đó mẹ chồng lại phản đối rồi Làm bà chủ nhà giàu không phải là chuyện thoải mái Giống như bây giờ Nếu không phải vì có sự trợ giúp của lăng thần bà nội và mẹ chồng nếu chỉ có mình nàng thì chắc là hoác thị sẽ sụp đổ mất bắt đầu từ hôm nay nàng phải học cách hiểu biết hoác thị thậm chí học cách kinh doanh hoác thị thế nào anna winsett cảm động mà nắm lấy tay nàng yên tâm đi nhất định thiên kình sẽ không sao dạ út noãn tâm gật đầu sau đó nhìn tả lăng thần lăng thần thiên kình đã biết chuyện này có liên quan tới phương thị thì nhất định anh ấy sẽ nghĩ ra cách thoát khỏi cảnh nguy hiểm đúng không tả lăng thần nhìn nàng nhìn vẻ kiên định trong mắt nàng trong lòng có chút đau đớn nhưng khóe môi lại cong lên thiên kình luôn biết cách gặp giữ hóa lành phải tin tưởng anh ấy anh nói một cách chân thành phương phạm là người trong giới chính trị nếu ông ta muốn đối phó với thiên kình thì sẽ không dám làm trắng trợn mà phải vận dụng quan hệ với xã hội đen có lẽ là thiên kình có thể phân tích ra người thuê là ai từ cấp bậc của sát thủ có lẽ khi anh ấy biết lần đi lặng này sẽ có nguy hiểm thì đã cố ý gọi cho anh để căng dặn trước nay thiên kình vẫn rất khôn ngoan Nếu đã có thể an bài mọi chuyện xa như vậy thì nhất định anh ấy sẽ có cách tự cứu mình. Tất cả mọi người đều gật đầu, bọn họ đều tin lời tả lăng thần. Một lúc sau, hoác lão phu nhân đưa ra nghi vấn, sao người của phương gia lại biết thiên kình đi đảo Phi Di. Ngay cả người nhà còn không biết hành trình của nó mà. Nhắc tới chuyện này, Anna Winsett mới có phản ứng lại, nghi hoặc mà mở miệng. Noãn tâm, con nói con thường nằm ác mộng, chiếc nhẫn đó thần kỳ vậy sao? út Noãn tâm khẽ lắc đầu, con không biết. Chỉ có điều số lần nằm thấy ác mộng ngày càng nhiều, nhất định là Thiên kình lo lắng nên anh ấy mới, nói cách khác. Có người đã sớm thiết kế sẵn cái bẫy mà chờ Thiên kình đến đảo Akea, bởi vì biết chắc chắn Thiên kình sẽ đến đó tìm nhẫn. Bên cạnh không có nhiều vệ sĩ nên mới xảy ra chuyện này. Ánh mắt của Anna Winsett trở nên tối sầm sau đó quay đầu nhìn đám người hầu phía say út noãn tâm. Bỗng quát lớn, việc ăn uống thường ngày của noãn tâm đều là do các người chăm sóc, ai cả gan mà động tay động chân như vậy. Đừng tưởng là tra không ra chỉ cần ta đích thân tra hỏi thì không đến nửa giờ sẽ tra ra kết quả ngay, còn không chịu khai nhận. Đám người hầu ngơ ngác nhìn nhau, ngay cả út ngoãn tâm cũng cảm thấy cách làm của mẹ chồng có hơi kỳ quái. Thế nhưng không đến một phút sau, bỗng nhiên có một người hầu quỳ phịch xuống đất, hoảng hốt mà cầu xin tha thứ. Phu nhân, xin tha cho tôi đi. Tôi, tôi chỉ thu tiền của người ta mà làm việc thôi, tôi thực sự không cố ý hại thiếu phu nhân đâu. Phu nhân, lão phu nhân, thiếu phu nhân... Xin các vị tha cho tôi đi, tôi không dám nữa đâu. Anna Winsett lạnh lùng nhìn cô ta, còn út noãn tâm lại hết sức kinh ngạc. Nàng nhìn cô gái ngày ngày mang một chén cháo dinh dưỡng đến cho mình. Trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Tại sao cô phải làm như thế? Thế này thì có thể dễ dàng hiểu được. sở dĩ nàng thường xuyên nằm thấy ác mộng là bởi vì ăn cháo mà cô ta bưng lên. Chắc chắn trong đó có bỏ thứ gì đó vào. Tôi, tôi, chỉ vì quá cần tiền. Có lẽ là cô gái này cũng rất đơn thuần. Không chịu được chút dọa dẫm của Anna Winsett Cô ta nhìn út noãn tâm Nghiên cứu mắt cũng rơi lả chả Người nhà của tôi bị bệnh Cần gấp một số tiền lớn Có lần tôi ra ngoài làm việc Phương nhang cho tôi một gói giấy Nói là cô giấy không tiện tới hóa gia Lại nói thứ trong gói giấy có lợi cho sức khỏe của thiếu phu nhân Lúc đó tôi đã từ chối rồi Nhưng, nhưng cô ấy cho tôi rất nhiều tiền Cho nên tôi mới làm Sau đó tôi loáng thoáng nghe thấy thiếu phu nhân nói với thiếu gia Rằng cô thường hay nằm ác mộng Lúc đó tôi liền nghĩ đến chuyện này là do thứ của Phương Nhan gây nên, tôi rất sợ hãi. Thật ra tôi cũng rất muốn thú nhận với thiếu phu nhân chuyện này, không ngờ lại hại tới thiếu gia. Cô gái đã khóc không thành tiếng, út noãn tâm mệt mỏi mà ngồi trên sofa, nước mắt từ từ chảy xuống, quản gia bước tới trước. Tức giận mà trừng cô gái kia, hoắc gia cho cô ít lắm sao mà còn làm những chuyện tán tận lương tâm này. Lẽ nào cô không biết trước giờ Phương gia vẫn bất mãn với thiếu phu nhân của chúng ta sao? Lỡ như thứ cô ta đưa là thuốc độc thì làm sao, đáng chết, đi theo tôi, xem tôi làm thế nào để dạy dỗ cô. Mặt cô gái kia lộ vẻ hoảng sợ, quản gia, Anna Winsett đau thương mà nói, thôi đi, cho cô ta ít tiền rồi đuổi cô ta đi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, cho dù thật sự có hậu quả gì thì cô ta cũng không gánh nổi. Dạ, phu nhân, quản gia gật đầu, sau đó nhìn cô ta, còn không mau đi thu dọn đồ đạc, cô gái khóc rất thê thảm. Tuy mất đi công việc là rất đáng tiếc nhưng còn hơn là mất mạng, ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại trong tay Tả Lăng Thần bỗng vang lên, anh nhìn số hiển thị rồi lập tức nhận cuộc gọi, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói rất khẩn cấp, mà sắc mặt của Tả Lăng Thần càng lúc càng nghiêm trọng nặng nề, tất cả mọi người đều nhận thấy vẻ chấn động cùng khác thường trên mặt anh. Lăng Thần, đợi anh ngắt điện thoại, Út ngoảnh tâm mới đứng dậy, sợ hãi mà mở miệng, rồi lại không dám hỏi gì, ánh mắt Tả Lăng Thần tràn ngập vẻ tuyệt vọng chưa từng có. Vừa rồi là điện thoại của sở trưởng, ông ấy muốn chúng ta đến nhận diện xác. Câu nói này như một khối băng làm lạnh cả tòa biệt thự. Lăng Thần, anh, anh vừa nói gì? Úc Noãn tâm cảm thấy tim sắp nhảy ra ngoài, thậm chí là cảm thấy máu trong cơ thể đang chảy ngược. Những người khác chấn kinh mà nhìn Tả Lăng Thần. Tả Lăng Thần khó khăn lắm mới mở miệng được, gần như là nặng ra từng chữ. Cảnh sát vớt được một thi thể, nhìn thân hình rất giống với Thiên Kình, họ bảo chúng ta đến nhận xác. "Không!" Úc Noãn tâm thét lên. hoắc lão phu nhân, hoắc phu nhân, hoắc thiếu phu nhân, các vị đã chuẩn bị tốt chưa? sở trưởng đích thân dẫn họ đến cửa nhà xác, căn dặn một câu: mặt của xác chết đã bị đá ngầm dưới đáy biển làm tổn thương nghiêm trọng, nhưng từ thân hình thì có thể đoán ra chắc là hoắc tiên sinh, cho nên mời các vị đến nhận diện. Mọi người sớm đã mất hồn mất vía, nhất là út noãn tâm, sắc mặt của nàng tái nhợt ghê người, gần như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Con vào là được rồi, mọi người đừng vào. Tả Lăng Thần nhìn sắc mặt bi thương của mỗi người, trong lòng cực kỳ khổ sở, nhất là Úc Noãn Tâm, anh rất sợ nàng sẽ không chống đỡ được mà ngất đi, không? Em phải vào xem, Úc Noãn Tâm rất kiên quyết, trong mắt ánh lên vẻ kiên cường không gì sánh được, em không tin trong đó là thiên kình, tuyệt đối không tin. Noãn Tâm, Lăng Thần, nếu anh thật sự quan tâm đến em thì để em vào đi, em nhất định phải vào. Úc Noãn Tâm nhắc lời khuyên của Tả Lăng Thần, bé Noãn, chúng ta cùng vào đi. Hoắc lão phu nhân cũng mở miệng sau lưng là anna winsett và ba mẹ nàng Úc noãn tâm gật đầu trong sự đau đớn vẫn tồn tại hy vọng nhà xác ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi chết chóc lạnh lẽo không có chút ấm áp trên chiếc giường trong nhà xác một cái xác được đặt trên đó chiếc khăn trắng toát che mất toàn thân xác chết màu trắng toàn vẽ thê lương ấy làm út noãn tâm cảm thấy kinh hoàng các vị xin các vị hãy nhìn kỹ xem đây có phải là hoắc tiên sinh không sở trưởng nhìn út noãn tâm Có chút thương hại vị ảnh hậu đang nổi tiếng này Còn trẻ mà đã gả vào nhà giàu Lại gặp phải những chuyện này Dường như tất cả mọi người đều nín thở Sợ rằng chút hy vọng cuối cùng cũng sẽ tan biến Tả lăng thần nặng nề mà nhìn mọi người một lượt Không nói gì mà chủ động bước lên Vừa định đưa tay vén tấm vải lên thì Lăng thần, để em Út noãn tâm lên tiếng ngăn hành động của anh lại Bước lên trước, noãn tâm Tả lăng thần đau lòng mà nhìn nàng Trước sau gì cũng phải đối mặt với nó Không phải sao Úc noãn tâm muốn cho bản thân mình nhẹ nhõm một chút, dù sao thì trong lòng nàng vẫn ông hy vọng về sự sống sót của Hoác Thiên Kình. tả lăng thần gật đầu, nhưng vẫn quan tâm nói, khuôn mặt của thi thể đã bị hủy hết, em phải chuẩn bị tâm lý. Úc noãn tâm cảm kích mà nhìn tả lăng thần một cái, rồi lại nhìn những người khác. Nàng hít sâu một hơi, ngón tay vương ra đang run rẩy. tấm vải che thi thể được vén lên, lập tức, Úc noãn tâm trợn to mắt, ngay sau đó, một cảm giác buồn nôn dữ dội bỗng ập đến Mặc dù lúc nãy tả lăng thần đã nhắc nhở trước nhưng gương mặt gần như nát hết của thi thể vẫn làm nạn không chịu được mà chạy sang một bên. Không ngừng nôn vẹ, đó là một gương mặt như thế nào, hoàn toàn không nhìn được diện mạo trước kia của người chết. Nhưng cực kỳ đáng sợ, những người khác cố nén sự chấn kinh mà bước lên. Anna Winsett lấy hết can đảm mà lật hết tấm vải lên. Một thi thể đàn ông bày ra trước mắt mọi người không chút che chắn. Ngoại trừ khuôn mặt không nhìn rõ kia thì chiều cao, dáng người săn chắc, đôi chân thon dài giống y hệt. không khác gì hoắc thiên kình thiên kình thiên kình không giọng của anna winsett bỗng nghẹn nào, người phụ nữ luôn luôn mạnh mẽ kia lúc này bỗng trở nên yếu đuối bất lực giống như một sợi gân cơ quanh năm bị căng cứng bây giờ bỗng bị đứt không cách nào giữ được sự kiên cường và bình tĩnh cho bà nữa không phải đây nhất định không phải cháu nội ta không phải hoắc lão phu nhân cũng mất hết bình tĩnh lớn tiếng thét lên mặt ông bà út cũng lộ vẻ đau đớn Mặc dù họ không khóc trống lên như người nhà họ hoắc nhưng cảm giác bất lực cùng thê lương trong lòng cũng không thua kém gì Họ đã nhìn rất rõ thi thể này Mặc dù khuôn mặt đã không nhận ra được nữa nhưng dáng người thì lại rất giống với con rể họ Cái xác này đúng là của hoắc Thiên kình rồi Tả Lăng Thần đứng im đó Đôi mắt nhìn chầm chầm vào thi thể trên giường Ánh mắt toàn là vẻ bi thương Tả Tiên Sinh Xin hỏi các vị đã xác định được chưa Vị này có phải là hoắc Tiên Sinh không? Sở Trưởng thấy thế thì trong lòng cũng hiểu được rồi Ngoại trừ thở dài một tiếng Thì cũng chỉ có thể chiếu theo thủ tục bình thường Mà làm việc Không, đây không phải là cháu nội ta hoặc lão phu nhân ngã vào lòng Anna Winsett mà khóc Hai người cùng đau đớn đến chết lòng Bởi vì cùng là người đầu bạc tiễn Người đầu xanh Tả lăng thần đau đớn mà nhắm mắt lại Rất lâu sau mới nói với sở trưởng Đã xác nhận rồi Đây đúng là hoắc Thiên kình Sở trưởng thở dài một hơi, gật đầu Vậy thì tôi sẽ làm thủ tục cho người chết Tả lăng thần gật đầu Lúc này, cho dù có đau thương thì cũng phải bình tĩnh mà đối mặt với tất cả Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phun chấm cơm Không, ngay khi sở trưởng chuẩn bị bước đi thì út noãn tâm bỗng lao tới bên cạnh thi thể Trên gương mặt tái nhợt không có chút máu nào Noãn tâm, anh ấy đúng là thiên kình Tả lăng thần đau lòng mà ông lấy nàng Sợ rằng nàng không tiếp nhận được sự thật này mà chịu đả kích lớn Không Chắc chắn đây không phải là thiên kình Anh ấy sẽ không rời xa em Chắc chắn sẽ không Úc noãn tâm trống lên như điên, ánh mắt nhìn thật kỹ thi thể trước mắt, nỗi sợ hãi vừa rồi hoàn toàn biến mất, so với việc đối diện với thi thể đáng sợ kia thì mất đi thiên kình càng đáng sợ hơn. Noãn tâm, em bình tĩnh chút đi, lăng thần, Úc noãn tâm bỗng kêu lớn, bắt lấy tay của thi thể, run rẩy nói với mọi người, đây không phải là thiên kình, tay của người này không có nhẫn, không có. Mặt Anna Winsett đã giàn dụ nước mắt, bà bước lên, nghẹn ngào mà nhìn Úc noãn tâm, noãn tâm, đây đúng là thiên kình. Chúng ta phải tiếp nhận sự thật này, cho dù gương mặt của nó không nhìn rõ được nhưng chúng ta đều biết rõ dáng người của thiên kình. Còn chiếc nhẫn, có thể rơi mất khi gặp nguy hiểm rồi, lúc đó nhất định thiên kình rất nguy hiểm. Bà cũng không nói tiếp được nữa, giọng nói cực kỳ khổ sở. Phương gia, ta nhất định không để phương gia được yên, hoắc. Lão phu nhân cũng tràn trề nước mắt, đau đớn mà nhìn thi thể, sao chúng có thể độc ác như thế chứ, cư nhiên tàn nhẫn như vậy với thiên kình của ta. Úc noãn tâm ra sức lắc đầu, không, đây thật sự không phải thiên kình, không phải, thái độ của nàng rất kiên quyết, noãn tâm, sao em có thể chắc chắn như thế, tả lăng thần thấy nàng cũng không giống như đang chạy trốn sự thật mà giống như là đang khẳng định, tất cả mọi người đều nhìn nàng, trong mắt lại giấy lên một tia hy vọng, Úc noãn tâm kích động mà nói, thứ mà em nói không phải là nhẫn cưới mà là e si của em và anh ấy, đó là một đôi nhẫn tình nhân, em nhớ rất rõ, Lúc ấy khi đeo chiếc nhẫn nam vào tay anh ấy rồi thì rất khó tháo ra. Thậm chí Thiên kình còn nói có chết anh ấy cũng sẽ không tháo nó ra. Còn chiếc của em thì hơi rộng một chút. Em luôn lo là nó sẽ bị rơi mất. Thiên kình lại nói nếu em làm rơi mất nó thì anh ấy nhất định sẽ tìm giúp em. Kết quả là anh ấy thật sự đi tìm. Lời này làm tất cả mọi người đều thấy xe lòng. Noãn. Tâm à, bà út không nở thấy con gái mình như thế. Tiến lên ông lấy nàng. Chuyện đời khó ngờ. biết đâu được thiên kình đã làm mất chiếc nhẫn trong lúc gặp nguy hiểm không mẹ vẻ mặt út noãn tâm rất quả quyết trên mặt cũng mang theo ánh sáng hy vọng cho dù nhẫn có bị rơi mất thì trên tay anh ấy cũng phải có dấu vết chứ nhưng sở trưởng út noãn tâm bỗng quay sang nhìn sở trưởng nói từng tiếng một người nằm đây hoàn toàn không phải thiên kình thiên kình chưa chết xin các ông tiếp tục tìm kiếm tin tức của anh ấy trên mặt sở trưởng có chút khó xử trong mắt tả lăng thần có chút rối ren anh gật đầu Cứ làm theo lời cô ấy đi Sở trưởng gật đầu Noãn tâm Anh có chuyện muốn nói với em Tả lăng thần quay đầu sang nói với Úc Noãn tâm Bên ngoài nhà xác, Sắc trời u ám đến kinh người Chân trời như bị mực đen tưới lên vậy Noãn tâm Em thật sự tin tưởng thiên kình chưa chết sao Tả lăng thần nhìn gương mặt tái nhợt của Úc Noãn tâm Nghi hoặc mà hỏi Dưới ánh chiều nửa tối nửa sáng Gương mặt Úc Noãn tâm sáng lên một cách xinh đẹp Nàng gật đầu Cực kỳ kiên định mà nói em tin rằng người trong đó tuyệt đối không phải là thiên kình thiên kình nhất định anh ấy còn sống chắc chắn thế sao ngay cả tả lăng thần cũng bị sự tự tin của nàng làm giật mình đúng vậy út noãn tâm gật đầu tại sao trong mắt tả lăng thần vẫn hàm chứa tình yêu đối với nàng út noãn tâm hít sâu một hơi bởi vì anh ấy là người em yêu tim tả lăng thần bỗng co thắt lại Đầu đớn lan dần ra thiên kình cũng nói như thế cái gì út noãn tâm giật mình tả lăng thần thở dài một tiếng Anh và Thiên Kình đã gặp nhau tại Phi Di Mặc dù lần này gặp nhau rất ngắn ngủi, Chỉ là một bữa ăn chung thôi Nhưng bọn anh đã nói rất nhiều Lúc nhắc tới em Vẻ hạnh phúc trong mắt Thiên Kình rất rõ ràng Anh biết, anh ấy rất yêu em Úc noãn tâm cảm thấy lòng mình rất đau Thiên Kình, anh ấy đã nói những gì Nói rất nhiều, tả lăng thần nhìn nàng, Trong mắt lộ ra chút khổ sở Đối với anh ấy mà nói Em là người con gái đầu tiên Và cũng là cuối cùng mà anh ấy muốn có được Anh ấy nói mình chưa từng tưởng tượng được sẽ có một ngày Vì đoạt được một cô gái mà đùng hết tất cả thủ đoạn Anh ấy nhờ anh nói với em câu này Câu gì? Giọng của Úc Noãn Tâm đã nghẹn lại Giọng của Tả Lăng Thần cũng có chút kiềm nén Thật ra anh ấy luôn biết em đang chờ đợi điều gì Chẳng qua người như Thiên Kình không biết cách biểu đạt một số câu Nhưng trong cuộc gọi cuối cùng Sau khi Thiên Kình dặn anh hết tất cả mọi chuyện xong Thì anh ấy muốn anh nhắn với em giúp anh ấy rằng Anh ấy yêu em Cả người Úc Noãn Tâm bỗng rung lên bần bật Ngay sau đó, nước mắt tràn mi, cuối cùng thì nàng đã nghe được lời mà mình muốn nghe, nhưng lại thông qua miệng của một người khác, không, nàng không muốn như thế, lăng thần, nhất định em sẽ chờ anh ấy trở về, qua. làn nước mắt, nàng nhìn vào ánh mắt khổ sở của tả lăng thần, kiên định mà nói, em muốn chính miệng anh ấy nói với em câu này, cho nên em nhất định đợi anh ấy quay lại, lòng tả lăng thần đau như có dao cắt. Nếu lúc ấy anh không phản bội tình yêu của mình thì anh sẽ không khiến cho cô gái mình yêu đau khổ như vậy. Noãn tâm, em có từng nghĩ rằng có lẽ thi thể bên trong kia thật sự là thiên Kình không? Hoặc có lẽ, chúng ta sẽ mãi mãi không tìm thấy tung tích của thiên Kình? em sẽ chờ. Úc noãn tâm không đợi anh nói xong liền quả quyết mà đưa ra lời thề, thiên Kình, anh ấy sẽ không nỡ để con mình không có cha. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên cái bụng đã lớn, trong lòng thầm cầu nguyện, các con... Hãy cầu nguyện cho ba ba có thể bình an mà trở về, nhìn vẻ mặt kiên quyết của Úc ngoãn tâm. Tả lăng thần cũng không nói gì thêm nữa, chỉ có lòng hâm mộ bỗng tràn ra. Bất luận là thiên kình sống hay chết thì anh biết, anh sẽ không bao giờ có được trái tim của cô gái này nữa. Đúng như mọi người đã dự tính, ngày hôm sau, khi thị trường chứng khoán vừa bắt đầu giao dịch thì liền có tin tức bất lợi được đưa ra. Mà người tung tin không phải là ai khác. chính là phương thị tập đoàn đang chuẩn bị cho hoác thị một cú thật mạnh đầu tiên là báo chí ồ ạt đưa tin hoác thiên kình tổng tài của tập đoàn hoác thị bỗng mất tích thậm chí là bao vây sở cảnh sát đội công khai chân tướng hoác thị lại đáp trả bằng cách chỉ mũi dùi vào phương thị trong nhất thời giao tình bao nhiêu năm nay giữa hai nhà hoác phương bỗng tan thành bọc nước quan hệ hợp tác hoàn toàn bị cắt đứt ngày hôm đó tất cả những tạp chí kinh tế trên thế giới đều có chung một tiêu đề Thậm chí tin tức bất lợi này cũng nhanh chóng lan vào vòng giải trí. Đồng thời với việc phản đoán tung tích của Hoác Thiên Kình, báo chí cũng lo lắng cho cuộc sống sau này của đường kim ảnh hậu Úc Noãn Tâm. May mà vừa sáng sớm, Tả Lăng Thần đã đẩy cánh cửa phòng họp đang loạn thành một đống mà bước vào. Đích thân tham dự hội nghị cổ đông của Hoác Thị. Không chỉ có thế, dưới ánh mắt của mọi người, Úc Noãn Tâm cũng theo sau Tả Lăng Thần mà bước vào. Đầu tiên, trong phòng họp rộng lớn yên tĩnh như một mảng biển chết. Khi Tả Lăng Thần đi đến bên vị trí Chủ tịch, ngồi xuống chiếc ghế vốn thuộc về Hoắc Thiên Kình thì tiếng chất vấn nghi ngờ như thủy triều dân đầy cả phòng họp. Xin các vị cổ đông yên lặng một chút. Candy trợ lý tổng tài nghiêm túc mà đứng dậy. Mặc dù cô không rõ rốt cuộc thì Hoắc Thị đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn nói theo những lời mà Tả Lăng Thần đã dặn trước. Bắt đầu từ hôm nay, Tả Lăng Thần Tả Tiên Sinh sẽ tạm thời thay thế chức vị Chủ tịch của Hoắc Tiên Sinh. Đây là do đích thân Hoắc Tiên Sinh ủy quyền. Các vị cổ đông không cần phải dị nghị. các cổ đông đều cả kinh mặc dù tả lăng thần cũng là một nhân tài hiếm có trong giới thương nghiệp hơn nữa tả thị không ngừng lớn mạnh trong tay anh nhưng trước đây tả thị luôn là đối thủ một mất một còn với hoác thị hơn nữa trước giờ tả thị cũng không chuyên kinh doanh về tài chính như vậy chẳng phải hoác thị sẽ gặp nguy hiểm sao tả tiên sinh cho hỏi bây giờ hoác tiên sinh đang ở đâu một vị cổ đông già chủ động lên tiếng hỏi đúng vậy tả tiên sinh ngồi vào chức chủ tịch không phải là chuyện nhỏ tại sao hoác tiên sinh lại làm ra quyết định này thậm chí ngay cả mặt mũi cũng không thấy đâu. Một vị cổ đông khác cũng đưa ra nghi vấn, cút noãn tâm có chút lo lắng mà nhìn anh, không biết anh sẽ giải quyết thế nào khi đối mặt với tình huống này. Quan trọng hơn là mới sáng sớm anh đã kéo nàng đến hội nghị của Hoắc Thị. Nàng thật không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, trên mặt tả lăng thần cũng không có quá nhiều biểu cảm, thậm chí có thể nói ánh mắt chỉ có thờ ơ cùng lãnh đạm, các vị cổ đông, vừa rồi trợ lý đã nói rất rõ. Đã lăng thần tôi chỉ tạm thời giữ chức chủ tịch thay cho anh họ tôi khi anh ấy còn chưa đi nghỉ về. Trong thời gian này, toàn thể hoạt động kinh doanh của Hoác Thị đều do tôi quản lý. Giọng của anh rất kiên định, không nhanh không chậm, thậm chí có thể nói là thông thả ung dung nhưng rất mạnh mẽ. Trong sự tao nhã vẫn lộ ra sự quyết đoán không thể xem nhẹ. Hơn nữa còn kéo quan hệ thân thích giữa Hoác Thị và Tả Thị ra. Quả nhiên các cổ đông đều chấn kinh. Những cổ đông lão thành trong Hoác Thị thì đương nhiên là biết ít nhiều về quan hệ dây mơ rễ má của Hoác Thị và Tả Thị. Nhưng những cổ đông mới đến từ những nước khác vẫn chưa biết quan hệ giữa hai tập đoàn Khi nghe được lời của Tả Lăng Thần thì như là nghe được tin tức chấn động nhất thế giới. Trong nhất thời, mọi người bàn tán xôn xao, không khí nghiêm túc vốn có của phòng họp quốc tế đều bị thay thế bởi các suy đoán, Tả Tiên Sinh. không phải chúng tôi không tin ngài, ngài Đường Đường là tổng tài của Tả thị, bỗng nhiên lại nhúng tay vào việc làm ăn của Hoắc thị, đây hoàn toàn không phải là tác phong của Hoắc tổng, không biết nơi này có một đoạn ghi âm, dường như Tả Lăng thần đã sớm đoán được các cổ đông sẽ chất vấn như vậy nên quay đầu nhìn trợ lý Candy, dạ, Tả tiên sinh, Candy hiểu rõ, bèn lấy máy ghi âm ra, nhấn nút play, giọng nói trầm thấp quen thuộc của Hoắc Thiên Kình lập tức vang lên trong phòng họp, các cổ đông của Hoắc thị hãy nghe đây, ở đây Tôi chỉ bàn giao một chuyện, đó là trong thời gian tôi nghĩ phép thì tổng tài của tả thị, cũng chính là em họ của tôi tả lăng thần sẽ thay tôi đảm nhiệm chức vụ chủ tịch, có thể toàn quyền quyết định toàn bộ hoạt động thương mại của cả hoác thị. Những lời nói ngắn gọn nhưng có tác dụng lớn này đúng là tác phong quen thuộc của hoác thiên kình. Các cổ đông nghe thế đều thức thời mà im miệng, bọn họ không thể không nhận ra giọng của hoác tiên sinh. Mà Úc Noãn Tâm nãy giờ vẫn đứng im lặng thiếu chút nữa là chảy nước mắt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này Khi nào thì nàng mới có thể nghe thấy giọng của hắn Cho dù chỉ là ở bên tai nàng mà nói một câu Anh về rồi, có điều, lúc này út Noãn Tâm rất tin tưởng hoắc Thiên kình còn sống trên đời này Một người có thể có thể liệu hết mọi chuyện trong lúc nguy cấp Hơn nữa có thể gửi đoạn ghi âm này đến cho tả lăng thần thì sao có thể để mình mất mạng chứ, tả Tiên sinh, xin hỏi hoắc Tiên sinh đi nghỉ phép Một vị cổ đông già vẫn tồn tại nghi ngờ, ông ta có tiếng là người cẩn thận, nghi hoặc mà nhìn út noãn tâm, nếu Hoắc tiên sinh thật sự đi nghỉ phép thì sao tổng tài phu nhân lại đích thân tới đây, tả lăng thần nhìn ông ta, môi công lên, về chuyện nghỉ phép, đó vốn là chuyện riêng của anh họ tôi, không tiện nói ra, nhưng nếu các vị cổ đông vẫn còn nghi ngờ thì tôi cũng đành nói cho mọi người vậy, anh dừng lại một chút. Vẻ mặt rất bình tĩnh thản nhiên, Sở Dĩ Hoắc Tiên Sinh lại ra nước ngoài là vì muốn tìm một nơi yên tĩnh để vợ mình có thể tịnh dưỡng sau khi sinh nở. Về chuyện này, Hoắc phu nhân có thể tự mình giải thích, các cổ đông lại đưa mắt nhìn út Noãn Tâm. út Noãn Tâm là một cô gái rất thông minh, đương nhiên lập tức hiểu được dụng ý của Tả Lăng Thần khi mang nàng đến đây. Nàng đối diện với ánh mắt thăm dò của cổ đông, nụ cười từ từ nở ra như hoa làm mọi người phải ngây dại. Tả, Tiên Sinh nói không sai. Quả thật vì tôi mà chồng tôi mới làm thế Rất xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng Lời của nàng uyển chuyển mà rất tôn kính Làm các cổ đông hoàn toàn hài lòng À, thì ra là thế ha ha. tình cảm giữa hoắc Tiên Sinh Và phu nhân vốn rất tốt Đây là điều mà chúng tôi đều biết đến Thế thì tốt rồi Chúng tôi biết được tin tức của hoắc Tiên Sinh là yên tâm rồi Một vị cổ đông cười nói út noãn tâm khẽ mỉm cười Nhưng trong lòng lại thầm kinh Bỉ loại tiểu nhân chỉ biết hùa theo này Tả lăng thần nhìn lướt qua một vòng thản nhiên nói tôi nghĩ bây giờ tung tích của hoắc tiên sinh cũng không quan trọng nữa quan trọng đó là sáng nay thị trường chứng khoán vừa bắt đầu giao dịch thì hoắc thị đã bị thiệt hại nặng điều này cũng là nỗi lo lắng của các vị đúng vậy tả tiên sinh bởi vì phía phương thị truyền ra tin hoắc tiên sinh mất tích nên báo chí mới có thể trắng trợn thổi phồng lên làm cho người mua cổ phiếu mất lòng tin sao lại như thế dù sao thì cổ đông vẫn là những người xem trọng lợi ích Chuyện có khả năng làm bọn họ lỗ vốn thế này mới là chuyện mà họ thật sự quan tâm. Bọn họ không biết tại sao Phương Thị, tập đoàn lâu nay vẫn kết thân với Hoác Thị lại quay sang cắn ngược Hoác Thị một vốn. Đối với Hoác Thị mà nói Phương Thị chỉ là một tập đoàn nhỏ nhưng không ngờ lại dùng thủ đoạn đê tiện này làm Hoác Thị gặp trở ngại. Mục đích của Phương Thị rất đơn giản, chính là nhân lúc những người chơi cổ phiếu đồng loạt bán ra cổ phiếu của Hoác Thị trong tay mình thì sẽ thu mua vào với giá thấp nhất. Cộng thêm phối hợp với những tin tức bất lợi của báo chí nên trong vòng có nửa ngày mà Phương Thị đã nắm trong tay 5% cổ phần của Hoác Thị. Ánh mắt đầy trí tuệ của tả lăng thần lóe lên vẻ khôn ngoan, các cổ đông đều chấn kinh. Tả tiên sinh, vậy chúng ta phải làm thế nào? Rất đơn giản, tả lăng thần thản nhiên mà nhấp một ngụm cà phê, bình tĩnh nói. Hoác Thị chủ động bán tháo cổ phiếu, càng nhiều càng tốt, cái gì? Cổ đông ồ lên. thậm chí có người cả kinh tới mức nhảy dựng lên, cúc noãn tâm cũng giật mình mà nhìn Tả Lăng Thần, không hiểu sao anh lại đề nghị như thế, tuy nói anh rất biết cách kinh doanh nhưng trải qua sự dạy bảo của mẹ chồng cùng bình thường ở chung với Hoắc Thiên Kình thì ít nhất nàng cũng biết nếu Hoắc thị bán tháo cổ phiếu thì hậu quả sẽ thế nào, Tả Lăng Thần lại yêu cầu Hoắc thị bán ra, Tả tiên sinh, ngài làm thế là đang bán Hoắc thị chứ không phải giúp Hoắc thị, một cổ đông nghe thế thì tức giận, kích động mà chỉ trích anh, Tả Lăng Thần cười lạnh Bán được thì mua được, muốn có được thứ gì đó thì nhất định phải học được cách bỏ đi. Tôi nghĩ đạo lý này không cần tôi dạy ông. Cổ đông kia bị lời của anh làm nghẹn hồng, mặt xấu hổ mà ngồi xuống nhưng vẫn không phục mà nói. Ít nhất anh cũng nên cho chúng tôi một sự giải thích hợp lý. Nếu không chúng tôi sẽ không để ý tới nội dung trong đoạn ghi âm mà tự mình tuyển chọn người có thể khống chế hoác thị để làm chủ tịch. Các cổ đông khác đồng loạt gật đầu. Mặc dù bọn họ đều biết thủ đoạn làm ăn của tả lăng thần cũng mạnh mẽ như Hoắc thiên Kình nhưng dù sao thì anh cũng là tổng tài của tả thị. Lỡ như vì mục đích gì đó mà nhân cơ hội này bán đứng Hoắc thị thì biết làm sao. Trên chiến trường, ngay cả cha con cũng không nhận nói chi là thương trường trong xã hội hiện đại. Giải thích hợp lý, tả lăng thần hừ lạnh một tiếng, đặt ly cà phê xuống bàn. Giải thích hợp lý nhất chính là tôi có thể đảm bảo các ông làm ngư ông đắc lợi. Hả? Các cổ đông đều chẳng hiểu gì. Lăng thần... Úc Noãn Tâm nhìn tả lăng thần, muốn nói lại thôi. Noãn Tâm, em tin anh không? Khi đối diện với Úc Noãn Tâm thì tả lăng thần mất đi vẻ lạnh lùng lúc nãy. Úc Noãn Tâm nhìn anh một lúc, sau đó gật đầu. Em tin anh? Tả lăng thần nở nụ cười, bên môi là vẻ thông thả ung dung. Tả. Tiên sinh, nếu đây đã là quyết định của Ngài, Ngài cũng đã hứa hẹn về quyền lợi của chúng tôi thì ít nhất chúng tôi cũng phải biết mục đích Ngài làm vậy là gì mới được. Nếu không chúng tôi sẽ không đồng ý những chuyện bí quá hóa liều đâu. Các cổ đông lại phát ngôn, mục đích rất đơn giản, ánh mắt tả lăng thần bỗng trở nên sắc bén cùng tuyệt tình, phải làm cho Phương Thị biết những người nào có thể chọc, những người nào không thể chọc vào. Mọi người bỗng rùng mình, cút noãn tâm ngẩn ra một chút. Trong ấn tượng của nàng, tả lăng thần luôn là một người thanh nhã như hoàng tử. Không ngờ anh cũng có bộ mặt tàn nhẫn y hệt hoắc thiên kình. Ngay khi không khí trong phòng họp đang khẩn trương thì giám đốc bộ phận quan hệ quốc tế bỗng vội vàng gõ cửa phòng họp. Thấy ngồi trên vị trí chủ tịch lại là tả lăng thần thì ngay ra, có chuyện gì? Tả lăng thần chủ động hỏi, anh là MC, giám đốc bộ phận quan hệ quốc tế có phải hay không? Có phải là có tin tức gì cần báo? MC Cùng các cổ đông nín thở, họ không ngờ là tả lăng thần lại nhận biết được nhân viên trong hoác thị Họ nào biết đâu đây là kết quả của việc tra sức ôn luyện sau khi được Hoắc thiên Kình giao phó Muốn quản lý một công ty, đầu tiên là phải quản lý được người, nhất là một tập đoàn hoạt động trên toàn cầu MC gật đầu, tả tiên sinh, không biết từ đâu mà báo chí biết được tin hoắc Tiên Sinh gặp nạn, thậm chí là đã tung tin sở cảnh sát đã tìm thấy thi thể của hoắc Tiên Sinh. Bây giờ điện thoại của Bộ phận quan hệ quốc tế đã bị các ngành các cấp trên toàn cầu gọi tới tấp. Ngài xem, lòng Úc noãn tâm thầm than không ổn, các cổ đông lại có vẻ mặt như trời sắp sập. Candy lập tức tra tình hình cổ phiếu của hoắc Thị một chút. Tả lăng thần không có trả lời MC ngay mà lại bình tĩnh sai trợ lý làm việc. Candy gật đầu. vội vàng lên mạng khởi động sàn chứng khoán toàn cầu tả tiên sinh cổ phiếu của hoắc thị đã bắt đầu rớt giá rồi phải làm sao đây trời ạ phòng họp lại vang lên tiếng bàn tán xôn xao tả lăng thần không nói gì mà trực tiếp ra lệnh cho bộ phận quan hệ xã hội rằng trước mắt cứ bảo trì thái độ im lặng rồi lại ra lệnh cho trung tâm tài chính của hoắc thị lập tức bán ra một lượng cổ phiếu khổng lồ mà giá cả thì phải thấp hơn giá hiện tại đồng thời thông báo cho tổ chứng khoán ra sức khống chế tình hình rớt giá Dạ, một cuộc chiến tranh thương mại không khói thuốc súng đã bắt đầu, quả nhiên, phía Hoác Thị vừa bắt đầu bán cổ phiếu thì bên kia, Phương Thị đã trắng trợn nuốt vào một lượng lớn, động tác rất nhanh nhẹn làm người ta không kịp nhìn, tả tiên sinh, Phương Thị đã thu thêm 2% cổ phần của Hoác Thị, tiếp tục bán, dạ. Thị trường cổ phiếu huyên náo hôm nay chính là một cuộc chiến tranh đoạt cổ phiếu của Hoác Thị. Các cổ đông của Hoác Thị lo đến nổi tóc cũng muốn dựng cả lên mà nhìn tả lăng thần không ngừng ra lệnh cho Trung tâm Tài chính bán ra cổ phiếu của Hoác Thị. Lòng bọn họ đau như dao cắt, bởi vì nhìn từng đống tiền lớn cứ thế mà bay ra khỏi túi mình. Tả tiên sinh, Phương Thị đã mua được 10% cổ phiếu của Hoác Thị. Được rồi, tả lăng thần giống như vị tướng trên chiến trường, ngay sau đó chỉ huy Trung tâm Tài chính lập tức hạ giá cổ phiếu của Hoác Thị đem cổ phiếu của hoắc thị bán ra hết cái gì giám đốc trung tâm tài chính của hoắc thị chấn kinh các cổ đông thì sợ đến nỗi thiếu chút nữa là ngất đi Cúc noãn tâm không dám thở mạnh một tiếng nàng rất lo lắng nhưng nếu đã chọn cách tin tưởng vào tả lăng thần thì nàng sẽ tin đến cùng hoắc thị bắt đầu hạ giá cổ phiếu tả lăng thần lại an bài tả thị bắt đầu mua vào mà phương thị vẫn luôn dành cổ phiếu nãy giờ thì lại không đủ sức để trả một số tiền khổng lồ nữa nên chỉ có thể mở mắt nhìn hành động của tả thị chỉ trong vài giờ ngắn ngủi tả thị đã mua hết toàn bộ số cổ phiếu giá rẻ của hoác thị trở thành cố đông lớn nhất của hoác thị bảo bộ phận kinh doanh chuẩn bị đồng thời ra lệnh cho bộ phận quan hệ quốc tế khởi động hệ thống can thiệp truyền thông tung tin phương thị mua sát thủ giết người nhưng không thành ra cho báo chí phải tung tin sao cho thật nhanh tả lăng thần nhấn phím điện thoại nhìn vào máy điều khiển trong phòng họp quốc tế mà ra lệnh mệnh lệnh được hạ xuống chưa đầy tiếng đồng hồ thì tin tức bất lợi cho phương thị đã bắt đầu truyền ra ngay sau đó Cổ phiếu của Phương Thị liền hạ giá, mà những cổ phiếu của Hoác Thị vừa được thu mua lúc nãy cũng không tránh được vận mệnh bị bán lại lần nữa. Cộng thêm việc đa số vốn của Phương Thị đều đã bỏ vào việc thu mua cổ phiếu Hoác Thị nên cũng không còn cơ hội trở mình. Chỉ trong vòng nửa ngày, tả Lăng Thần đã xoay chuyện tình thế bất lợi, chỉ cần ngồi trong phòng họp, dưới sự quan sát của mọi người mà đập tan hoàn toàn một tập đoàn lớn. Tả Tiên Sinh, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Các cổ đông kính sợ mà hỏi... Bây giờ gần như toàn bộ cổ phiếu của Hoác Thị đều rơi vào tay tả lăng thần. Nói cách khác bây giờ Hoác Thị chính là của tả lăng thần. Tả lăng thần cười, căng dặn trợ lý, đi làm hai chuyện. Thứ nhất là đem chứng cứ phạm tội thương mại và hình sự của phương thị giao cho cảnh sát. Thứ hai là làm thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu, trả lại cho Hoác Thị những cổ phiếu vừa rồi. Dạ, tả tiên sinh, các cổ đông bị tin tức này làm chấn kinh, vui mừng không tả xiết, út noãn tâm nhìn tả lăng thần, giống như là đang nhìn một người xa là vậy. Nàng chưa từng biết thủ đoạn của tả lăng thần cũng nhanh, chuẩn, ác như vậy, lăng thần, em không hiểu, tả lăng thần nở nụ cười, trên mặt lại khôi phục vẻ tao nhã thường ngày, rất đơn giản, anh chỉ nhằm vào tâm lý của Phương Phạm để giành được chiến thắng mà thôi, Phương Phạm là một nhân tài trong giới chính trị nhưng lại không đủ sự nhạy bén đối với kinh doanh, cho nên để đối phó với loại người này thì rất dễ, ông ta một lòng muốn dồn hoắc thì vào chỗ chết nên khi báo chí tung tin thiên kình chết. Thậm chí là có thi thể làm chứng thì vào lúc này, nếu Hoác Thị chủ động bán ra cổ phiếu thì chắc chắn Phương Phạm sẽ thu mua trước tiên. Vào lúc này, ông ta chỉ biết thu mua mà đã ném ra một số vốn lớn, nhưng tài chính của Phương Thị cũng có hạn, sao ông ta có thể hoàn toàn nuốt trôi được một quả núi như Hoác Thị chứ? Cho nên khi Hoác Thị bán ra 10% cổ phiếu thì Phương Thị đã không còn khả năng thu mua nữa. Mười phần trăm cũng đủ để đưa Hoác Thị vào chỗ chết Nhưng có điều ông ta ngàn lần không ngờ được là tả thị lại mua hơn phân nửa cổ phiếu của Hoác Thị với giá thấp nhất Mười phần trăm kia chẳng qua chỉ là một góc ngọn núi mà thôi Nếu lúc này lại truyền ra tin tức bất lợi cho Phương Thị chắc chắn cổ phiếu của Phương Thị sẽ rất giá thê thảm Tài chính của Phương Thị đã nằm hết trong đống cổ phiếu của Hoác Thị Sao còn có thể đi cứu lấy Phương Thị chứ? Đương nhiên là sẽ lợi bất cập hại Cao Minh, haha hà tả tiên sinh Ngài không hổ là người cầm đầu của tập đoàn lớn, cứ như thế thì Phương thị đã không còn chỗ trở mình. Đúng vậy, đúng vậy, Tả tiên sinh, ngài thật là cao minh. Các cổ đông bắt đầu thay đổi sắc mặt, những lời hoài nghi chất vấn đều biến thành tiếng khen ngợi cùng nịnh nọt. Tả Lăng thần cười khẽ, không có phản ứng gì với những lời tán dương trắng trợn này, ngược lại chỉ nhìn Úc Noãn Tâm, "Cảm ơn em đã tin tưởng anh, phải nói là tình cảm giữa anh và Thiên Kình quá bền chặt mới đúng." Úc Noãn Tâm cảm động mà cười. Thiên Kình đã tin tưởng giao Hoắc thị cho anh thì em cũng không có lý do gì mà nghi ngờ anh. Lăng Thần, cảm ơn anh, bây giờ Hoắc thị đã vượt qua khó khăn, em yên tâm đi, anh nhất định sẽ chăm lo cho Hoắc thị." Tả Lăng Thần hứa với nàng, Út Noãn Tâm cảm động mà nhìn anh, nở nụ cười từ trong tận đáy lòng. Ngôn chuyện, chuyện phun bung của Úc Noãn Tâm càng ngày càng lớn, đã mấy tháng trôi qua mà Hoắc Thiên Kình vẫn chưa có tin tức gì. Lúc đầu Hoắc gia cũng tin lời Úc Noãn Tâm nhưng đến giờ đã tuyệt vọng. Bọn họ bắt đầu cho rằng thi thể mà lúc trước nhìn thấy là Hoắc Thiên Kình, chỉ có Úc Noãn Tâm là vẫn tin tưởng Hoắc Thiên Kình còn sống, sẽ có ngày nàng chờ được hắn quay về, trong mấy tháng này, gần như Tả Lăng Thần đều ở cạnh Úc Noãn Tâm, không những xử lý chuyện của Tả thị và Hoắc thị mà còn chuẩn bị hầu hết các vật dụng cho trẻ sơ sinh, dễ dàng nhận ra được tình yêu của anh đối với Úc Noãn Tâm vẫn chưa tan biến, thậm chí ngay cả đứa con trong bụng nàng cũng chăm sóc tỉ mỉ, Lăng Thần, Phương Nhan và ông nội cô ấy thế nào rồi? Ngồi đối diện bàn ăn, út Noãn Tâm đã lớn bụng nhưng vẫn không giảm đi vẻ đẹp tuyệt mỹ của mình. Bên cạnh, mấy tên vệ sĩ đang âm thầm ẩn mình trong mấy cái góc, không quấy rầy bọn họ dùng cơm.